hai quái nhân đồng thời đảo mát nhìn tiểu hoá tử tiểu hoá tử vẫn lờ đi như không thấy nhị quái gã lớn tiếng hỏi ngô cương người anh em người anh em đã nghĩ kỹ chưa đó là phúc phận tài trời cho người anh em đó ngô cường không hiểu gã tử q u á tử nói chuyện gì nên không trả lời ngay được tử q u á tử lại nói tiếp người anh em đừng cố chấp nữa người khác h à n g mơ ước cũng không có được đâu ngô cường tưởng tử q u á tử nói về chuyện lưỡng quái thu đồ đệ chàng liền nhất quyết lắc đầu đáp tiểu đệ không làm được tử q u á tử đảo mắt nhìn chàng rồi nói này huynh đài âu d ư ơ n g lão tiền bối bảo là lão gia chẳng bao giờ chịu xin ai điều gì lão gia đã nói ra miệng là không có thay đổi nếu huynh đài vẫn u mê không tỉnh thì cái đầu của người huynh đài sẽ bị bể ra đó ngô cương chỉ trố mắt ra mà nhìn vì chàng chẳng hiểu tiểu h ó a tử đang nói chuyện gì lượng quái điều biến sắc phong ma nữ cất giọng the thé rồi hỏi thằng quỷ con kia người nói chuyện gì vậy tiểu h ó a tử bật lên tiếng ủa rồi không trả lời vào câu hỏi gã lại nói hai vị lão nhân mạnh giỏi chứ phong đô s ư giả cất tiếng ồm ồm hỏi lại thằng nhãi con kia năm nay mi được mấy tuổi mà đã nhận ra chúng ta đây tiểu h ó a tử cười hề hề rồi đáp <cười> tiểu nhân dù chưa mắt thấy nhưng tai đã nghe cái chiêu bài mà hai vị cầm ở trong tay còn ai mà không biết p h ò n g đ ồ sứ giả lại hỏi mi vừa nói cái gì âu dương lão tiền bối tự hoa tử lên tiếng đáp ui chà câu chuyện là thế này trước đây nửa ngày âu dương lão tiền bối muốn thu người anh em này làm truyền nhân mà y nhất định không có chịu âu dương lão tiền bối cũng nhất định không chịu bỏ qua sai tiểu nhân đến bảo y đó phong độ sứ giả ngắt lời âu dương lão tiền bối nào tiểu hoá tử lộ vẻ cực kỳ cung kính đáp chính là yêu trung chi dương âu nhân toàn lão nhân gia đó lưỡng quái đồng thời kinh hãi la lịch sao người nói cái gì yêu trung chi dương bây giờ ngô cương mới tỉnh ngộ chàng biết tiểu hoá tử đã quay lại từ lâu gã ẩn nấp trong rừng nghe rõ câu chuyện của lưỡng quái gã không có cách gì cứu chàng nên mới mạo hiểm đưa ra cái danh hiệu của nhất yêu trong bọn nhất yêu tam quái bác hung để mà h â m d ọ cho lưỡng quái chạy đi rồi chàng l ấ m bẩm thế này thì gã mạo hiểm quá nếu lưỡng quái không chịu bỏ đi hoặc khám phá ra quỷ kế này thì cái mạng nhỏ xíu của gã đừng có h ồ n g mà sống nổi chàng nghĩ như vậy nắm chặt hai bàn tay đến đổ mồ hôi luôn tiểu hoá tử nghiêm trang đáp chính là lão nhân gia đó lưỡng quái đ ư a mắt nhìn nhau rồi một quan của phong ma nữ chụp lấy con người của tiểu hoá tử, tử mụ hỏi thiệt thế ư tiểu hoá tử đáp tiểu nhân có một cái đầu khi nào mà dám mạo danh hiệu của âu dương lão tiền bối chứ phong ma nữ hỏi d ặ n lại lão dương hiện giờ ở đâu rồi tiểu hoá tử ngập ngừng nói lão nhân già à, vừa mới ở trong rừng này hiện giờ à, chắc còn quanh đó đó lưỡng quái lại thay đổi sắc mặt bất giác đảo mắt nhìn hai bên một lượt p h ò n g m a nữ d ư ơ n g mắt lên rồi hỏi thế nào p h ò n g đô s ư trầm ngâm một lúc rồi đáp mấy chục năm nay lão yêu không có xuất hiện trên chốn giang hồ sao lại có chuyện ăn khớp kỳ dị như vậy chứ p h ò n g m a nữ lại hỏi chẳng lẽ chẳng lẽ thằng, thằng nhãi này nó dám bịa chuyện sao t ạ i đó khó mà biết được lắm tiểu quá tử trống ngược đánh như trống làng xong mặt ngoài vẫn t h ẳ n g nhiên như thường như chẳng có chuyện gì xảy ra gã quay lại hỏi ngô cương việc nhắn tin của tiểu đệ thế là xong rồi còn nghe hay không là tùy người huynh đệ tiểu đệ phải quay về phụng mệnh đây ngô cương thừa cơ đáp ngay À, à, hãy để cho ta suy nghĩ lại cái đã tử h q u á tử cũng nói việc gì mà còn phải suy nghĩ nữa giả tỷ là tiểu đệ hả hỡi <cười> ôi đáng tiếc ông dương lão tiền bối lại vừa ý tiểu đệ cho giọng nói của gã vừa ra chiều ca ngợi ngô cương vừa tỏ ý ghen ghét phòng đồ sứ giả lại lên tiếng nếu quả lão yêu đã muốn lấy gã này thì chúng ta đành bỏ đi là hơn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 lão đã thấy mặt không chừng xảy ra chuyện khác đô ngươi sợ lão hay là sao chẳng lẽ là mụ không sợ sao lão bà tử chẳng thể cam tâm vì một lời nói của thằng nhãi con mà phải c h ấ p tay rút lui như vậy ừ phải ha mụ nói có lý nhờ lão nói xong rồi đưa luồng m ộ t quan xanh lè nhìn chằm c h ạ p vào tên tiểu q u á tử cất tiếng hung dữ rồi hỏi tiểu tử m ì đã nghe rõ rồi chưa tiểu q u á tử lại sợ thất thần trán g toát mồ hôi gã ráng trấn tĩnh rồi hỏi lão nhân gia có điều chi dạy bảo à p h ò n g đ ồ sứ giả lên tiếng đáp ngươi về bẩm dưới âu dương lão nhi mời lão hiện thân nói chuyện đi rồi chúng ta sẽ nghe theo lời tiểu nhân không dám sao m ì lại không dám chứ lỡ ra cái mạng nhỏ xíu không có giữ được đ ú phong ma nữ cũng lên tiếng m ì mà không đi thì lão bà tử cũng cũng lấy cái mạng của m ì đó tiểu hoa tử nhăn n h ỏ cười nói à, à, à, nếu vậy thì thà tiểu nhân chết ở đây còn hơn tại sao vậy chắc hai vị đã biết rõ rồi thì hiếu của âu dương lão tiền bối tiểu nhân không muốn để cho lão lão tiền bối ăn thịt sống nhắm rượu đâu phong ba nữ ngần ngừ đưa mắt dò ý d ớ i phong đô sứ giả phong đô sứ giả nhắm mắt lại ngẫm nghĩ một lúc rồi nói khó mà tin được cái thằng lỗi này nha cả ngô cương cùng tiểu h ó a tử đều sợ run g run g vì lưỡng quái khám phá ra được thiệt giả thì hậu quả không biết đâu mà lượng chàng không nỡ để cho tiểu h ó a tử vì mình mà phải chết uổng tay lưỡng quái nhưng không nghĩ ra được kế gì phong ma nữ lại hỏi người thấy điểm nào không tin được vậy phong đô sứ giả đáp còn lạ gì tánh khí của lão yêu trước nay chỉ có một lời khi nào chịu nói tới ba câu đâu chẳng lẽ lão nhẫn nại đến độ sai người đi gọi sao phải rồi đó lão bà tử quên nghĩ đến điểm này h ả vậy lão phù xé xác cái thằng lỗi này ra phong ma nữ d ộ i ngăn lại khoan đã mụ còn điều chi nữa đây dạng nhất có chuyện gì xảy ra ngoài ý nghĩ thì dạ không nhỏ đâu phong đồ x ư ớ g i ả gạt đi nói tần tốt gì nếu xảy ra chuyện bất trắc thì chúng ta vào chốn thâm sơn ẩn lánh không trở lại chốn giang hồ này nữa có sao đâu người quyết định ư hẳn chứ mụ có sợ thì chuồn trước đi phong ma nữ cười khằng k h ặ p rồi nói chủ ý của người hài đó lão bà tử đành chắp tay nhượng bộ mụ định thế nào đây đem cái thằng nhỏ này đi nếu trong ba ngày không có chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ lấy đạo công bằng mà giải quyết p h ò n g đô sứ giả gật đầu đột nhiên lão s ấ n về phía tiểu hoá tử rồi quát l ê n thằng quỷ con kia lão phù xé xác người trước đó ngô cương đột nhiên khoa chân bước lại tạt ngang cất giọng run run rồi nói ngươi mà đụng đến một sợi lông của gã thì lập tức ta sẽ khai đào hạ sát người đ ó phong đô sứ giả bị khí thế g h y g ấ m của ngô cương làm cho bở d ĩ a ông ta đứng ngẩng người ra nhưng hắn ráng trấn tĩnh rồi cất giọng âm trầm nói tiểu tử ngươi ỷ mình vào điều gì mà dám nói như vậy hả thiệt không biết trời cao đất vậy là gì nếu ta không vì tư chất đặc biệt của ngươi thì đã xé xác ngươi ra rồi tiểu h ó a tử tống di bình cũng cười nhạt rồi lên tiếng thách thức <cười> người thử xé coi Âu dương lão tiền bối không có chịu đ ề m nhiên t ỏ a thị đâu tiểu h ó a tử này sẽ là cái lo a truyền thanh của lão nhân gia thái độ hùng hồn của tên tiểu h ó a tử lại khiến cho phong đô sứ giả ngẩn người ra phong ma nữ ngắm đi ngắm lại ngô cưng ơ một lúc môi miệng m ắ p mái mấy lần rồi lên tiếng nói lão bà tha cho đó mụ nói xong rồi thoáng cái thì đã biến mất như ma quỷ chợt h i ệ n chợt ẩn phong đô sứ giả g i ả m chân thở dài hắn không nói gì nữa rồi cũng bỏ đi tiểu hoa tử đưa t à i lên lau mồ hôi tráng rồi bắt chước cái giọng kẻ cả nói thật là một phen hú d í a nha ngô cương không khỏi bật cười nói may mà huynh đài có đảm lượng chơi nhị quái một đoàn tuyệt diệu tiểu hoa tử lúc này nói thì chuyện cấp bách mà đành phải đâm liều thôi ngô cương nói tiểu đệ cảm kích huynh đài khôn xiết tông tử miễn đi huynh đài bây giờ đi đâu vậy tử q u á tử đáp đã muốn cùng nhau kết bái thì cần phải đủ lễ vật hương nến giấy tiền chúng ta tới chỗ có những chỗ đó đi ừ phải đó chúng ta đi thôi càng nhanh càng tốt nhị quái mà quay trở lại thì tiểu h ó a tử này có lớn mật đến đâu cũng không dám đưa kế không thành ra nữa ngô cương lúc này hỏi bây giờ về phương nào đây công tử hãy theo tiểu h ó a tử đi ngô cương nhắc bọc lên đi theo tống duy bình chạy vào phía rừng sâu hai người xuyên tả lách hữu chẳng bao lâu đến một nơi rất là kín đáo cành lá dày đặc không nhìn thấy bóng mặt trời trong một gốc cây đủ hương nến giấy tiền lại có cả hũ rượu và một con gà quay một gói thịt cừu lẫn thịt bò chính thái sẵn bốn tấm bánh bao lớn tất cả bài ra trên một tờ giấy dầu trong hốc đ â y ngô c ư ờ n g kích động nói đại ta lo liệu thật là chu đáo nha tiểu hoá tử cười nói chúng ta làm lễ xong rồi hãy đổi cách xưng hô gã bật lửa thắp nến đốt hương mở bình rượu ra rồi quỳ hai gói xuống ngô cương cũng làm theo ý vậy tử h o a tử rót rượu khấn bằng giọng thành thật đệ tử là tống di bình nay cùng ngô cương ý hợp tâm đầu kết nghĩa chi lan nguyện cùng nhau s i n h tử nhục dinh vui buồn chia sẻ ai mà phản bội lời thề sẽ bị trừng trị nguyện có hoàng thiên hậu thổ phục di chiếu giám ngô cường cũng rót rượu ra mà t h ề như vậy tử q u á tử lớn tuổi làm anh ngô cương làm em tử q u á tử hớn hởi vui mừng cất tiếng gọi hiền đệ lại đây gã châm lửa đốt giấy tiền đoạn bài những thức ăn ra ngồi xếp bằng cầm cái đùi gà lên cắn một miếng ngô cương cũng ăn theo kiểu của gã tử q u á tử này lại lấy ở trong túi ra hai cái bát rót rượu đưa cho ngô cương một b á t còn một b á t về phần mình hai chú nhỏ tự do ăn uống ngon lành tử q u á tử uống mấy b á t rượu rồi giơ tay lao mép rồi lên tiếng nói hiền đệ ơi bữa nay là ngày khoái lạc nhất trong đời của tiểu huynh đó ngô cương thành thật đáp à tiểu đệ cũng vậy tử q u á tử lại nói ồ hiền đệ thiếu nữ áo lục đẹp quá ha ngô cương gật đầu đáp đúng là một người tuyệt s á c hiếm có trên nhân gian tử q u á tử lại hỏi nàng là ai vậy tiểu đệ đâu có biết hiền đệ mà cũng không biết sư tiểu đệ đang định hỏi đại ca về lai lịch của nàng đó tử q u á tử vừa rót rượu vừa nói xem ra nàng có tình ý với hiền đệ đó ngô cương cười ha hả rồi đáp làm gì có chuyện đó tử q u á tử nói hiền đệ ơi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 ngô cương t ự hồ t r o n g thấy bóng nữ lang áo lục thấp thoáng trước mắt trái tim của chàng đập loạn cả lên tiểu hoa tử lại tán dương nói nàng đẹp như hoa mẫu đơn mà tư cách lại giống hoa lan không ngờ trên chốn giang hồ lại có người dung nhan khuynh quốc đến như thế ngô cương thành thật hỏi đại ca có tình ý với nàng không tiểu hoa tử cười ha hả đáp lần sau hiền đệ gặp nàng cứ hỏi coi nàng có muốn làm bà ăn xin hay không đột nhiên một thanh â m khàn g khàn g cất lên rồi hỏi có để cho lão nhân một phần không ngô cương già t ử ể u quá tử v ậ t mình kinh hãi nhìn ra thấy ngoài gốc cây có một lão già áo vàng đứng đó lão này râu tóc và lông mài đã bạc như x ư ơ n g mà sắc mặt hồng hào tựa như đứa trẻ nít tai lão chống một cây gậy sông đen nhánh vừa thấy lão đã nhận ra rằng nhân vật này rất khác thường g i ạ n g tiền phòng đạo cốt khiến ai nhìn thấy cũng có hảo cảm lão già này đến tự lúc nào hai chú nhỏ đều chưa phát giác tự q u a tử c h ế n choáng hơi men mặt đỏ g a y rồi nói nếu lão trượng không chê rượu nhắm dư thừa thì à, xin mời vào đây lão già cười ha hả không câu nệ chút nào chui ngay vào ngô cương cầm tay lão rồi nói mời lão trượng ngồi trên cho lão già ừ một tiếng rồi ngồi ngay vào giữa t ử q u á tử châu mài nói không còn bác nào để rót rượu rồi lão già vuốt chòm râu bạc rồi nói đưa h ữ u rượu ra đây lão nói rồi bưng h ữ u rượu kê vào miệng uống một hơi cạn sạch h ữ u rượu này ít ra có đến hai chục cân ngô cương cùng t ử q u á tử mới uống hết chừng một phần ba còn trên lưng h ữ u chui vào bụng lão tuốt hết lão già uống hết rượu rồi cầm hú rượu l i ề n sang một bên rồi nói rượu ngon nhưng tiếc rằng ít quá đi ngô cương cùng tiểu quá tử n g ẩ n mặt ra vì cách uống rượu của lão thật là phóng lãng hình hài mười mấy cân rượu vào bụng mặt của lão cũng không đổi s á c chút nào t ử lượng này thật đáng là kinh người hai gã n g ẩ n ngơ không đùa vẫn hát sướng nữa tôi ở trong bụng hơi có chút không vui nhưng t ả hai điều không lộ ra sát mặt tiểu hoa tử trỏ vào đóng thịt bò thịt cừu gói trong chiếc lá sen rồi nói lão trượng không nhắm một chút sao lão già cười nói được lắm rồi lão đưa cả mười ngón tay vào bốc thịt cho vào miệng ăn chỉ mấy miếng là hết nhẵn cách uống của lão đã kỳ thì kiểu ăn của lão cũng càng lạ hơn tiểu h ó a tử chớp nháy ánh mắt rồi lại hỏi xin lỗi cách xưng hô lão trượng thế nào đây lão già lấy trong áo ra một tấm khăn g i ả i lao tay lao mặt rồi ẩm ừ đáp ờ quên rồi tiểu h ó a tử có ý không bằng lòng vì thái độ bất cận nhân tình của lão già này lão nhân trở mặt nhìn tiểu h ó a tử rồi hỏi thằng a n s i n h này ngươi đau lòng vì chút rượu thịt đó chăng tử h o a tử lên tiếng đáp không có đâu tiểu n h â n mời lão trượng vào đây mà lão già nói lão già côi mặt n g ư ờ i có ý không d ù i lão sẵn bạc đây để thường cho ngươi nè lão thò tay vào người móc ra một đỉnh bạc chừng năm lạng rồi hỏi bấy nhiêu đã đủ hay chưa ngô c ư ờ n g không để mắt đến lạnh lùng đáp lão trượng giữ lấy để mua rượu uống đi lão già đáp lão già đây không thích ăn của ai không đâu tuy là miệng nói vậy mà lão vẫn luồn bạc vào tay áo tể q u á tử t r ậ n mắt lên nhưng không nói n ữ a lời lão già lại cười ha hả nói <cười> thằng ăn xinh kia lão già đã chẳng bảo ăn không của ai tục ngữ có câu là lấy tiền của người thì làm phúc cho người người đã mất tiền mua rượu thịt lão già đây không có sở trường nào khác ngoài việc coi tướng diện lão thấy người ấn đường bao phủ hắc khí là sắp có cơ dạ sát thân rồi đó tử q u á tử tức q u á lại phì cười nói <cười> lão t r ư ở n g tử q u á tử hơn một năm nay không rửa mặt mà lão t r ư ở n g cũng nhận ra được sắc khí hắc ám thì thật là tài đó lão già nghiêm sắc mặt rồi nói giới lão già nói là có thực đó bất thình lình ngô cương bật tiếng la quản g đại ca ai c ấ m cái gì vào trên lưng đại ca kìa tử q u á tử giật mình kinh hãi hỏi lại trên lưng tiểu huynh có cái gì chứ ngô cương đáp tiểu đệ trông như là có cái trăm cài tóc của đàn bà thì phải tử q u á tử sờ sau lưng thấy một mũi ngân trăm dài ba tấc liền lấy ra cầm tay coi đột nhiên mặt gã s á m s ị c thường ư ờ i ra ngồi tựa vào gốc cây ngô cương kinh hãi hỏi đại ca làm sao vậy tiểu q u a tử ngập ngừng nói tiểu huynh ê hết rồi ngô cương ngơ ngác hỏi hết cái gì tiểu q u a tử buồn rầu đáp nhất định tiểu huynh phải chết thôi ngô cương giật mình lên rồi ngắt lời đại ca nói thế nghĩa là làm sao tiểu q u a tử cất giọng trầm trầm đáp đây là diêm dương trâm đã mấy chục năm nay tiểu huynh đã nghe nói nhưng chưa bao giờ thấy lão xuất hiện trên chốn giang hồ ngờ đâu ngô cương thò tay ra giật lấy coi thì thấy cây trâm vô cùng tinh xảo trên cây trâm khác bốn chữ yêu trung chi dương chàng hồn d í lên mây la quảng lên nói có phải đây là tính vật của nhất yêu âu dương tàn không tự q u a t ự nói như người hết hơi vậy phải rồi chính là tín h vật đòi mạng của âu dương lão tiền bối tiểu huynh trong lúc vô kế khả thi đã mượn danh hiệu của lão tiền bối với mục đích h â m dọa cho nhị quái chạy đi ây cha không ngờ thật là không ngờ thật ngô cương cảm thấy tai ù chân tay luống c u ố n chàng run lên hỏi đại ca cây diêm d ư ơ n g trâm này đầu đuôi thế nào đấy tệ hoa tử lên tiếng đáp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 tiểu huynh nghe đồn mấy chục năm trước kẻ nào được âu dương tiền bối đưa trầm cho phải là một tay c ử p h á p trong thiên hạ thế mà tiểu huynh m ộ t tên tiểu hoá tử cũng được vinh dự này dù có chết cũng chẳng có chi là ân hận lão già lẳng lặng tự n ã y giờ đột nhiên lên tiếng thằng lỗi ăn xin h này lão già xem đúng ngươi rồi tiểu hoá tử trợn mắt nhìn lão già hồi lâu rồi nhăn nhó cười nói đúng lắm đúng lắm đó lão già lại hỏi n g ư ờ i không tin chăng tiểu hoá tử đáp bằng một giọng chân thành lão trượng lão trượng nên đi đi thôi đừng có nán lại đây mà bị giả lây lão già ngắt lời <cười> đ ể ra n g ư ờ i cũng còn có lương tâm đó tiểu hoá tử không nói với lão nữa hắn quay sang ngô cương rồi nói hiền đệ hiền đệ cũng phải lập tức rời khỏi nơi đây đi ngô c ư ờ n g kiên quyết nói không tiểu đệ quyết theo đường với đại ca tự q u a tử nói hiền đệ tiểu huynh không đi nữa h ó c cây này là chỗ chôn vùi thân phận của tiểu huynh tốt lắm rồi đã tiếp được diêm d ư ơ n g trâm thì dù có trốn lên trời cũng bằng vô ích thôi ngô c ư ờ n g lúc này nói đại ca hiền đệ ở lại bầu bạn với đại ca để coi yêu trung chi dương mặt mũi như thế nào tiểu hoa tử thúc giục bằng một giọng chân thành nói hiền đệ hiền đệ không thể chết được đâu ta yêu cầu hiền đệ rời khỏi nơi đây đi ngô c ư ờ n g một mực nói không tiểu đệ quyết không bỏ đại ca lão già h ứ n g hờ nói tiểu tử có phải lão già đã nói là sành nghề coi tướng tiểu hoa tử t h ẳ n g nhiên ngác lời xin lão trượng tùy tiện đi thôi lão già nói lão già đã bảo ăn uống của n g ư ờ i thì phải trừ tai họa cho n g ư ờ i tiểu h o a tử lúc này hỏi chẳng lẽ lão trượng quả nhiên lão già ngắt lời tiểu tử n g ư ờ i không tin ta sao tiểu h o a tử lên tiếng đáp chẳng phải là tiểu hoá tử không tin mà là lòng không nỡ để lão trượng phải dạ lây lão già lại hỏi người đã gặp yêu trung chi dương âu dương tàn bao giờ chưa tiểu h ó a tử trố mắt đáp gặp ư hồi lão nhân gia qua lại trên giang hồ tiểu h ó a tử này còn chưa có đầu thai nữa đó lão già nói vậy người chỉ nghe lời đồn thôi hay sao tiểu h ó a tử đáp chính vậy lão già lại nói người ta đồn tướng ông vua yêu ma kia như thế nào vậy tiểu hoá tử ngập ngừng nói cái đó tiểu hoá tử chưa được nghe qua lão già lại hỏi c h ắ c n g ư ờ i cho ma dương là một tay c ù n g hung cực ác ăn cả thịt người tử hoá tử lắc đầu đáp người ta đồn như vậy lão già lại hỏi ai đã trông thấy âu dương tàn ăn thịt người đây tiểu hoá tử áp ống cái đó tiểu hoá tử không biết lão già cười nói lão già đầy biết nha ngô cương cùng tiểu hoá tử đều giật mình lên ngô cương vương cặp lông mài kiếm lên rồi hỏi lão trượng biết ư lão già đáp ừ ngô cương lại hỏi thực tình thế nào lão già đáp cái đó là h o a truyền lời đồn thực là đáng sợ truyền chốn giang hồ thiếu chi người bịa chuyện khác nào gió lùa nào chỗ trống âu dương tàn chẳng những không có hiếu sát không ăn thịt người mà hắn rất ưa nói lý có điều tính tình của lão rất quái vị thì đúng là sự thật ngô cương ngắt lời lão trượng ơi con người tính tình quái vị phần nhiều thường không đếm xỉa gì đến lý lẽ đâu con người hiểu lý lẽ thì chẳng có chi là quái đản cả lão già trợn mắt lên nói tiểu tử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 nhưng không thể bài bác được đương nhiên hai chàng nhỏ tuổi không thể nào tin lời lão già nhất yêu tam quái bác hung là bọn tà ma đã thành tín h rồi dù họ không phải là nhân vật đồng thời với hai chàng nhưng mối nguy hại cho võ lâm thì bao giờ cũng t h ấ y tương đối người giang hồ quen biết tam quái bác hung còn nhất yêu ra đời trước lão là một ma đầu thượng đẳng hành động rất kỳ bí trên thực tế không một ai thấy chân tướng của lão chỉ nghe tiếng đồ n mà thôi sở dĩ người ta xếp lão vào hạng cùng phe với tam quái bác hun g là vì t r ê n chốn giang hồ có truyền thống thích ghép các nhân vật nổi tiếng vào với nhau cho thành câu ca g i a o vậy có khi họ ghép vào để gây nên một ấn tượng cho người đời thôi nếu không thế thì tam quái bác hun g chẳng thể nào ngang hàng với nhất yêu được vì với người này đạo hạnh họ chênh lệch nhau quá xa tử h ó a tử lúc này lên tiếng hỏi lão trượng căn cứ vào điều chi mà nói như vậy lão già áo vàng v ú t d h ò m râu dài rồi từ từ đáp dĩ nhiên là lão già có căn cứ chứ tử h ó a tử liền nói xin lão trượng cho nghe lão già quát mắt lên rồi hỏi ngươi là thằng lỗi con mà dám căn dặn lão già ư t ử q u á tử ngập ngừng nói đó là lão trượng tự ý nói ra mà lão già ngắt lời thôi đừng rườm lời nữa người đã gặp lão g i à đây thì cái mạng đó có thể toàn sinh t ử q u á tử ngồi n g a y n g ắ n lại trong lòng rất đ ổ i nghi ngờ đánh bạo nói lão trượng nói có thật chăng lão già ra chiều tức giận đáp lão g i à từng n à y tuổi đầu còn đi lừa gạt cái thằng hậu sinh như người hay sao tự q u a tử lại lên tiếng hỏi phải chăng lão trượng cùng Âu d ư ơ n g lão tiền bối là có chỗ quen biết lão già hững hờ đáp cái thó người bất tất hỏi đến làm chi tự q u a tử lễ phép hỏi lão trượng có thể cho vạn g bối biết tôn hiệu được hay không lão già lạnh lùng đáp ta đã bảo ngươi là quên mất rồi sau này có gặp lão g i à thì cứ kêu bằng là bạch hồ tử công công là được rồi tử hoá tử quên cả nỗi lo âu về d u y ê n vương trâm h ă n g tóe miệng ra cười rồi nói bạch hồ tử công công thiệt là hay quá lão già đưa mắt nhìn ngô cương một lúc rồi hỏi phải chăng ngươi là ngô cương ngô cương đáp chính thị là giảng bối lão già lại hỏi người có căn bản gió công mà chưa biết gió nghệ có phải vậy không ngô cương n g ắ m ngầm kinh hãi rồi tự hỏi chà sao lão này lại biết cả chỗ bí mật của mình vậy chẳng lẽ lão n g ắ m ngầm theo dõi mình từ trước nếu vậy lão đến đây một cách đột ngột ắt có điều gì n g o ắ t ngoéo đ ầ y chàng liền gật đầu rồi đáp đúng thế lão già lại hỏi người ở môn phái nào sư thừa là ai ngô cương ngập ngừng nói dạng bôi dạng bôi chưa có bái sư lão già lại hỏi vậy nội lực của ngươi từ đâu mà ra ngô c ư ờ n g thủng thẳng đáp về điểm này xin lão trượng tha thứ cho dạng bôi không thể trình bày được lão già lại nói thế thì thôi lão già vốn không ưa bức bách ai cung s ư n g những điều mà họ không thích nói ra ngươi có muốn cứu mạng cho tiểu hoá tử này khỏi chết không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 lão trượng có thể có thể nói rõ hơn được không lão già hững hờ đáp như vậy là quá rõ rồi ngô cương nghi ngờ rồi hỏi lại giảng bối cứ đi theo núi võ lăng là gặp là gặp được người rồi cứu được ý lão già ngắt lời nói tứ thế mà làm không cần phải hỏi nữa ngô cương lại hỏi giảng bối cùng đi với ý lão già gạt đi không ngươi đi một mình thôi gã phải hãm mình ở tại đây một trăm ngày ngô c ư ờ n g kinh hãi la lên hãm mình một trăm ngày tại sao vậy lão già đáp đó là diệu kế để lão già cứu gã bao giờ đến việc các ngươi sẽ biết ngô c ư ờ n g lên tiếng hỏi lão trượng s i n h tha thứ cho giảng bói hỏi quá nhiều diệu kế này có linh nghiệm không vậy lão già ra vẻ không bằng lòng rồi đáp <cười> tin hay không là tùy ở thằng lõi lão già đi đây lão nói xong rồi đứng dậy dỗ đứt cho hết trò bụi rớt xuống rồi mới cúi mình ra khỏi hốc cây thoáng một cái thì đã mất hút rồi ngô cương trao mài rồi hỏi đại ca đại ca biết nhiều hiểu rộng có đoán được lão già áo vàng này lai lịch thế nào không tiểu hoá tử nhăn n h ỏ đáp tiểu quỳnh cũng chưa nghe nói đến nhân vật này bao giờ ngô cương lại hỏi có thể tin được lời của lão không tiểu h ó a tử đáp cái đó khó mà đoán được ngô cương nói chi bằng ta cứ tin là t h ậ t đi tiểu đệ chuẩn bị theo lời của lão lên đường tới võ lăng thử coi tiểu h ó a tử lên tiếng hỏi hiền điệt có phải lão áo vàng bảo với hiền điệt là cầm cá cây ngân trâm đi hay không ngô cương đáp đúng thế tự hoa tử lại lên tiếng nói tiểu huynh xem có điều không ổn đó ngô c ư ờ n g hỏi tại sao vậy đây là tín h vật đòi mạng của âu dương lão tiền bối mà h i ệ n đệ mang ở trong mình g i ả n nhất bị nhận lầm thì sao ngô c ư ờ n g bất giác ngó lại cây ngân trăm rồi hỏi phải chăng ý của đại ca muốn nói diệu kế của lão già kia là muốn giải cứu cho đại ca cho được linh nghiệm là cách d i q u a tiếp một có đúng không tử hoá tử gật đầu nghiêm nghị rồi đáp có thể là như vậy sao lại đem hy sinh hiền đệ thay cho tiểu huynh được chứ ngô cương cười đáp đại ca việc này do tiểu đệ mà ra nếu không có đại ca mạo hiểm lừa gạt lưỡng quái chạy đi thì tiểu đệ cũng chẳng thể sống đến bây giờ được dạng nhất có xảy ra như vậy cũng chẳng có kể chi tử hoá tử ngắt lời không được ngô cương nói đại ca nè đây chẳng qua là mình đoán vậy thôi biết đâu lão quái kia chẳng có dịu kế thiệt tử q u á tử ngát lời hiền đệ hiền đệ còn phải chạy theo bước tiến trình của mình t ử ể u quỳnh coi chừng đằng nào cũng không thể nào thoát chết được đâu ngô cương lên tiếng nói thế thì chúng ta phế bỏ lời thề đi từ đây hai người không liên can gì đến nhau nữa có được hay không tử q u á tử nhìn ngô cương bằng ánh mắt đau khổ rồi đáp hiền đệ sao hiền đệ lại nói như vậy ngô cường đứng bật dậy rồi gạt đi đại ca đại ca chẳng nên nói nhiều nữa lão áo vàng đã bảo đại ca cấm mình ở nơi đây một trăm ngày là có thâm ý từ đây đi đường cũng chẳng bao xa trong vòng trăm ngày tiểu đệ sẽ quay về tìm đại ca hiền đệ đại ca đừng nói nữa kỳ hạn một trăm ngày này vấn đề ăn uống của đại ca giải quyết bằng cách nào đây tự q u a tử đáp n g à i cái đó không thành vấn đề tiểu huynh có cách tự giải quyết được nhưng chỉ băn g khoăn vì hiền đệ thôi gã nói rồi dành mắt đỏ que đây là lời chí thiết mà gã thố lộ chân tình ngô cường cảm thấy trong lòng được an ủi rất nhiều là đã được kết nghĩa với một vị huynh trưởng cực kỳ thân thiết chàng lộ vẻ thản g nhiên rồi đ ó đại ca cứ an tâm lão áo vàng đã an bài như vậy hẳn có đạo lý tiểu h ó a tử tống duy bình đứng dậy nắm chặt tay ngô cương rồi nói hiền đệ ơi tiểu huynh theo lời hiền đệ nhưng có điều muốn nói ngô cương hỏi ngay đại ta có điều chi b ệ n h rịnh hay sao không nói ra đi tiểu h ó a tử lên tiếng đáp nếu hiền đệ gặp chuyện bất trắc thì ngài tiểu huynh được tin cũng là ngài tiểu huynh theo hiền đệ xuống suối vàng đó thật là một lời hiên ngang khẳng khái mà cũng là một điều cực kỳ thành khẩn phát ra tự đái l ò n g n g ô c ư ờ n g cảm động ứa nước max chàng tìm được một tri kỷ này thì còn gì đáng tiếc nữa hai người mới gặp mặt trong nửa ngày đã đi vào đạo nghĩa nguyện đồng sinh đồng tử mới thật là bản sắc của những hào kiệt hai người x a lệ nhìn nhau mà cười n g ô c ư ờ n g cảm kích rồi nói đại ta tiểu đệ tưởng không còn chi mà nói nữa chỉ mong tình thế đừng xảy ra xin đại ca trân trọng mai đây còn ngài tái ngộ tự q u á tử lên tiếng nói hiền đệ tiểu huynh còn có việc phiền đến hiền đệ ngô cương ngắt lời nói đại ca có điều chi xin cứ giải bảo tự q u á tử thò tay vào trong bọc móc ra một tấm trúc bài đen lấy và nói đây là tính vật của bản môn hiền đệ đem theo ở trong người khi nào cần gì đến cái ban đệ tử hiền đệ chỉ d ơ nó ra là chúng phải nghe lệnh ngô cương động tâm tự hỏi đại ca của mình đã có tính phù này tất phải là một nhân vật có địa vị khá cao trong cái bang nhưng cái bang rất trọng về bề b ậ c đại ca của ta còn nhỏ tuổi sao lại có địa vị cao xa được phải chăng đây là tính phù của sư trưởng y tuy chàng nghĩ như vậy nhưng không tiện hỏi lại chàng xoay chuyển ý nghĩ rồi nói đây là một trọng vật của sư môn đại ca sao lại trao cho tiểu đệ kia chứ tự q u a tử ngắt lời hiền đệ cứ thu lấy ngô cương liền hỏi dạng nhất tiểu đệ đánh mất lạc thì sao t ự q u h a tử đáp đó là chuyện khác bây giờ hiền đệ cứ cầm lấy mà dùng ngô cương lại hỏi hiện giờ thì sao t ự q u h a tử đáp hiền đệ ra đi rồi bất cứ lúc nào v à ở nơi đâu nếu gặp ban môn của đệ tử thì báo chúng đem lương khô đến đây đủ một trăm ngày cho tiểu huynh là được ngô c ư ờ n g không sao được đành phải đ ó n lấy cái t r ú c bài trên t r ú c bài có khắc những điểm những khuyên về phù hiệu chàng coi chẳng hiểu gì cả liền cất vào trong bọc cùng với cây ngân trăm chàng s á c h khăn g ó i rồi nói đại ca tiểu đệ x i n cáo biệt hiền đệ hãy trân trọng trong vòng một trăm ngày tiểu đệ sẽ quay trở về tiểu huynh chờ hiện đại ở đây ngô cường ngó tiểu hoá tử bằng ánh mắt sâu thẳm một lần nữa khỏi lòng tha thiết khôn g nguôi chàng ra khỏi hốc cây nhắm về phía ngoài rừng mà chạy chỉ trong chớp mắt chàng đã ra đến chỗ xảy ra chuyện lúc trước xác còn ngựa bị chặt bốn chân đã biến đi đâu mất rồi chắc là thôn dân ở trong xóm đã khiêng đi chôn cất ngô cương cảm khái buông tiến g thở dài rồi chạy về phía rừng bóng tà dương đã ngậm non đòi Quả kiêu s a o s á t về tổ trong thôn giả bốn bề khói nhạt bốc lên ngô cương chẳng còn lòng dạ nào mà thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn ở ngoại thành chàng r á o bước hối hả mà chạy đi đường sang võ lăng phải qua sông rồi đi về mé nam chuyện đầu tiên là tìm đến một đệ tử của cái bang để họ lo liệu chuyện ăn uống cho bái huynh t ấ m duy bình vì thế chàng phải ghé vào thành quy châu trước lão quái nhân bảo tiểu quá tử cấm mình trăm ngày và bảo chàng mang diêm dương châm đến võ lăng là những việc mà chàng không sao hiểu được chàng muốn nghĩ xong không biết nghĩ từ đâu đành lẳng lặng chờ cho sự thật phát sinh chàng tự nhủ nếu quả chuyến đi này khiến cho bái huynh thoát khỏi t a y của yêu d ư ơ n g thì mình cũng cam tâm bất cứ bằng một giá nào trời vừa chập tối đâu đấy đã lên đèn ngô cương tới tòa trấn bên ngoài thành quy châu chợ đêm thưa thớt đường phố đã vắng người rồi lúc này chàng biết đi đâu để tìm cho ra đệ tử của cái bang may ở chỗ ngô cương đã từng ăn chung ở đậu với người cái bang nên hiểu biết địa điểm mà bọn đệ tử cái bang luôn trú ngụ chàng đi ra phía ngoài thị trấn nhìn đ à n xa thấy bóng đen lù lù của một ngôi nhà cạnh những cây lớn cao ngất trời mà không thắp đèn chi hết chàng nhắm thẳng phía bóng đen này mà chạy tới khi đến gần thì ra đây là một tòa phá miến ngô c ư ờ n g tiến vào cửa miến trên hành lang nghe rõ hơi thở và người thấy một mùi khê nặc ở trong mình của bọn hành khất t i ế p ra mùi vị này đã tố cho chàng biết rằng đây là nơi của chúng đang ẩn cư chàng xuyên qua diện lạc tối ôm thì thấy ở trong điện trước mắt có ánh lửa hơi tỏ hơi mờ theo tập quán thông thường bọn khất cái phần nhiều nằm trong chính điện chàng bước lên hành lang đã trông thấy mé đông có người mé tây cũng có một nhóm đang nằm la liệt chàng tặng hắn một tiếng rồi cất giọng hỏi có ai không một cái đầu tóc bù xù từ trong chiếu ngẩng lên rồi q u y q u ả i hỏi lại ai đó ngô cường đáp tại hạ kiếm người cầm đầu của các vị người kia lại hỏi tuôn giá là ai ngô cường đáp cũng là chỗ bằng hữu bóng người bắt đầu nhúc nhích rồi lục tục trở mình ngồi dậy người lên tiếng vừa rồi đứng lên lấy củi bỏ thêm vào đống lửa lửa bốc lên cao chớp mắt thì gian đại điện đã sáng rực người kia lại hỏi ông bạn hãy cho biết lai lịch trước cái đã ngô cương tiến lại đứng bên đống lửa mười mấy tên khất cái d â y quanh lại lão cái đầu tóc bù xù ngó ngô cương một lần rồi dục tiểu hữu người nói đi ngô cương lấy thanh trúc phù lịnh mà tiểu hoá tử đã trao cho đặt vào lòng bàn tay đưa đến tận trước mặt của lão cái và hỏi các hạ có nhận ra được vật này hay không vậy quý tính giả thần mến quyết y kỳ thư phần sáu của tác giả trần thanh d â n đến đây tạm dừng mong quý vị b ấ m vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp phần bảy trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt